Cô dâu, chú rể bước xuống xe, đi vào nhà hàng. thỉnh thoảng chú rể quay lại nhìn cô dâu, ánh mắt không giấu được sự âu yếm, hân hoan Có thể thấy được anh ta hết sức, ý thức ngày vui trọng đại của mình. Huệ Linh đi phía sau cô dâu, miệng lúc nào cũng cười không ngớt. Cô cũng diện lộng lẫy trong bộ cánh của phù dâu, chỉ thiếu mỗi vòng hoa trên đầu là có thể lầm lẫn giữa cô với cô dâu. Huệ Linh tưởng thu dân sẽ từ chối đề nghị của cô. Không ngờ khi chuẩn bị đám cưới, Thu Vân mời cô làm phụ dâu, điều đó khiến cô khoái chí ra mặt. Cô dâu chú rể đứng ở cửa đón khách, khuôn mặt cô dâu xinh đẹp, nhưng có cái gì đó thiếu vẻ hân hoan Cô cũng mỉm cười khi chào khách, cũng đón nhận những lời chúc, nhưng nếu tình ý, sẽ nhận ra vẻ kém vui, không giống như chú rể Khách đã đến đông đủ, khi chú rể định dìu cô dâu vào trong, thì một chiếc xe chạy vào sân, gần sát thềm, rồi quất tuấn bước xuống. Anh chậm rãi, đi đến phía cửa, đến trước mặt cô dâu. Xin chúc mừng. Thu Vân thoáng chớp mắt, cười gượng. Mời anh vào trong. Thầy chuyên không biết bất tuấn, nên hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ thiếu tự nhiên của Thu Vân. Còn Huệ Linh thì cười sợi lợi, rồi khoát tay anh đi vào. Cô nghiêng đầu hỏi lớn. Sao anh đi một mình vậy? Dân có mời anh với hai người nữa mà. Cánh nữ thì đông, nhưng bên con trai chỉ có ba người thôi. Anh Quân với anh Đại đâu? Anh không biết. Có lẽ họ tới sao Huệ Linh liếc nhìn chú rể, rồi quay lại nói vào tay Quốc Tuấn. Dân nó không nói gì với chồng nó, anh là ai, mà anh cũng đừng nói gì nhé, đừng để lộ ra cái gì nhé. Quốc Tuấn nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Tại sao dặn anh như vậy? Em sợ anh quậy à? Ừ, à, em không nghĩ vậy, nhưng đừng làm gì thì hay hơn. Quốc Tuấn kéo tay cô. Tốt hơn, em ngồi một bàn với anh. Anh chị ở đây một lát rồi về, em cũng đừng nói gì nhiều, đó là cách hay nhất nếu em không muốn chồng cô ấy nghi ngờ. Quay lên phản đối, em phải đi theo nhỏ dân chứ, em là phù dâu mà, anh ngồi đây đi, chút nữa em trở lại. Nói rồi, cô đẩy Quốc Tuấn ngồi xuống ở một bàn giữa phòng, rồi thong đi đến phía thư văn, nhưng cô vừa đi được nửa đường thì chợt đứng lại, khi thấy từ ngoài cửa một người mặc đồ vest đen mang kính đen đi vào. Có lẽ Huệ Linh sẽ không để ý anh ta lắm nếu không có cặp kính bí ẩn ấy trên mặt anh ta. Giữa nơi khách khứa lịch sự và lộng lẫy, anh ta có vẻ hơi nổi lên bởi cặp mắt kính không giống ai đó. Cô nhìn anh thật lâu rồi ngờ ngỡ một nét quen quen và cô đi thẳng đến trước mặt anh ta. Xin lỗi, trong anh quen quen, mời anh ngồi. Cảm ơn. Anh ta trả lời, nhưng đôi mắt thì hình như không nhìn cô. Huệ Linh thấy anh ta quay đầu như tìm kiếm. Cô buộc miệng: "Xin lỗi, có phải anh là là ai mà tôi, cô nhiều chuyện quá." Trong khoảnh khắc, Huệ Linh vụt nhớ ra, cô khẽ kêu lên: "Quý Bình, chẳng lẽ anh ta đã ra tù? Và làm sao anh ta biết được ngày cưới của Thu Vân? Anh ta đến đây để làm gì mới được?" Huệ Linh lo lắng trở lại bàn tìm Quốc Tuấn, nhưng đi được nửa chừng, cô lại quay ngoắt rẽ về phía Thu Vân. Khi cô đến cạnh Thu Vân thì Quý Bình đã đứng trước mặt hai người. Thu Vân nhìn anh ta chăm chú, chợt, mặt cô tái ti, cô thốt lên rời rạc. Anh tới đây làm gì? Trong khi anh ngồi tù vì em, thì lúc nào cũng nhớ đến em, thì ở ngoài này em bỏ đi lấy chồng, em là đồ phản bội. Huệ Linh kêu lên. Ê, anh đừng có nói bậy, nó yêu anh hồi nào đâu mà bảo là phản bội, mà anh tới đây để làm gì? Thầy chuyên nghiêm giọng. Anh là ai? Tại sao nói với vợ tôi như vậy? Thu Vân nói như vang sinh, Anh đã gây cho tôi quá nhiều phiền phức rồi, xin đừng bối, quấy rối tôi nữa. Tôi đã từng nói với cô, nếu cô phản bội tôi, thì hai đứa cùng chết chung. Cô không nhớ sao? Bất ngờ, anh ta rút trong túi áo ra một con dao nhỏ, sáng loán, đâm vào ngực thầy chuyên. Và nhanh như cắt, anh ta rút nó ra, cắm mạnh vào ngực thu vân. Khi mọi người túa đến, thì anh ta đã quay ra đâm liên tục vào người mình. Những phụ nữ yếu bóng día ngất xỉu khi thấy cảnh tượng khủng khiếp đó, cả Huệ Linh cũng khuyệu xuống bất tỉnh. Bà Xuyến, Quốc Tuấn và Huệ Linh đứng bên giường, căng thẳng theo dõi những biến đổi trên mặt Thu Vân. Mí mắt cô khẽ động đậy và như khó khăn lắm, vượt lên sự yếu ớt của cơ thể. Cô từ từ mở mắt, Huệ Linh la nhỏ. Nó tỉnh rồi, lại trời. Thật ra vết thương của Thu Vân không nguy hiểm lắm, nhưng cô quá kinh hoàng, cộng với sự mệt mỏi kéo dài, nên cô quỵ hẳn. Rất may là con dao không chạm trúng tim cô như Huy Bình đã muốn. Thu Vân mắp máy đôi môi, mắt vẫn đâm đâm nhìn bà Xuyến. Anh Chuyên, có sao không mẹ? Bà Xuyến cúi xuống gần cô dịu dàng. Không sao đâu con, nó đang nằm ở phòng bên kia. Khi nào khỏe, con có thể qua thăm nó mà. Chắc anh ấy giận con lắm. Cô chỉ nói được bao nhiêu đó, rồi nằm im, nhắm mắt lại. Cô nhớ lại những gì xảy ra trong buổi tối đó, và nghĩ đến những gì sẽ xảy ra cho mình, rồi lặng lẽ khóc. Cô không biết rồi đây thầy chuyên sẽ có thái độ ra sao. Sẽ hận hay bằng lòng tha thứ. Và cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu khi luôn bị đe dọa. Chưa bao giờ cô có cảm giác suy sụp như bây giờ. Huệ Linh vỗ nhẹ tay cô. Mày đừng có khóc. Dân, đang bị thương mà khóc không có tốt đâu. Linh nó nói đúng đó con. Đừng có suy nghĩ nhiều. Chuyện cũng còn giải quyết được mà. Đợi con khỏe, rồi tính. Thu Vân cố nín khóc. nhưng không được, cô nhắm mắt nhưng tiếng khóc vẫn thoát ra từ lồng ngực, nhìn cô đầy thê lương bất lực. Linh an ủi rối rít, "Đừng buồn nữa danh, thì mai mốt ra viện rồi, mày với anh ấy sống bình thường, ảnh đâu có chết đâu mà sợ, coi như đám cưới gặp chuyện xui đi có gì đâu." Thù Vân vẫn không ngừng khóc. "Hắn thế nào rồi?" "Mày nói ai? Ờ, quy Bình hả?" Rồi cô hạ giọng như ngán ngẩm. "Hắn không chết, nhưng bị thương nặng lắm." Bác sĩ bảo hắn có tiền sử bệnh thần kinh, cộng với lối sống trát tán và uống rượu của... nên hắn hư người. Lần này người ta điều trị cho hắn lành lặng rồi chuyển qua bệnh viện tâm thần. Nghe câu đó, Thu Vân thoáng nhăn mặt ghê sợ. Cô chật lăn lộn trên giường, khóc nất lên. Tại sao tôi vướng vào một người như vậy chứ? Mọi người vội kèm cô lại, nhưng Thu Vân đang quá căng thẳng, cô vẫn giảy dùa và khóc. Quốc Tuấn phải gọi cô y tá vào. Thu Vân được tiêm một mũi thuốc an thần mới dịu lại và ngủ thiếp đi. Khi Thu Vân thức dậy, trong phòng chỉ còn một mình Quốc Tuấn, anh đang ngồi bên cạnh giường nhìn cô, khuôn mặt có vẻ u ám. Thấy cô mở mắt, anh vẫn lặng thinh nhìn cô. Thu Vân định ngồi lên, nhưng anh ngăn lại. Em cần gì? Để anh làm, đừng cử động. Thu Vân lắc đầu. Em muốn ngồi lên, em thấy khó thở quá. Quốc Tuấn đứng dậy và đỡ cô dựa vào thành giường. Em có muốn uống nước không? Thu Vân lặng thinh, rồi khẽ gỡ tay anh ra khỏi tay cô. Mẹ em đâu rồi? Sao anh lại ở đây? Quốc Tuấn không trả lời, chỉ lặp lại. Anh rót nước cho em nghe. Em không muốn uống. Mẹ em đâu rồi? Em đừng... Họ đòi phải có mẹ một bên như vậy. Bác phải về nhà nghỉ một chút chứ. Em có biết mấy đêm liền, mẹ em thức sáng đêm không? Tại sao anh ở đây? Anh có biết như vậy bất tiện lắm không? Nếu em muốn... Thì khi nào em rời viện, anh sẽ không đến tìm em nữa. Thu Vân lặng thanh một lát, rồi hỏi với vẻ khẩn thiết. Anh nói thật với em đi, anh chuyên có sao không? Tại sao mấy hôm nay anh không đến thăm em? Em khỏe đi, rồi nói chuyện đó cũng không muộn. Đừng nói câu đó với em nữa. Tại sao mỗi lần nhắc anh ấy thì mọi người tìm cách tính né? Có phải anh chết rồi không? Có không? Không, em đừng nói bậy. Không chết, vậy thì anh bị thương nặng lắm phải không? Em xin anh mà, làm ơn nói thật với em đi. Có phải anh bị thương nặng lắm không? Quốc Tuấn nhìn cô một cách bất lực. Cái nhìn đó làm Thu Vân hiểu theo nghĩa khác. Có nghĩa là hắn đã làm ảnh sắp chết rồi. Rồi đây gia đình bên chồng em sẽ ghét em, sẽ xem em là tai họa Trời ơi, sao tôi lại dướng cho một người ghê tởm như vậy chứ? Nói đến đó, cô lại khóc hòa lên. Quốc Tuấn giữ khuôn mặt cô trong tay anh. Bình tĩnh lại đi Vân Em nghĩ quá xa rồi Thật ra chồng em chỉ bị thương soàn thôi Nhẹ hơn em rất nhiều Em nên lo cho em đi Đừng lo cho anh ta Thu Vân quẹt nước mắt Nếu anh ấy đã khỏe Thì phải đến thăm em chứ Anh ấy thừa biết em bị thương mà Có thể anh ta còn bận nhiều chuyện Em không chấp nhận được cách giải thích đó Anh ấy không bao giờ quan trọng công việc hơn sức khỏe của em Có chuyện gì rồi phải không Thật tình là anh không biết Thu Vân ngửa đầu ra gối Cô nhắm mắt, suy nghĩ một mình Cô cứ ngồi yên như vậy thật lâu Rồi tung mền, bước xuống giường Em muốn đi tìm anh chuyên Quốc Tuấn ấn cô, nằm xuống gối Bác sĩ nói em còn yếu lắm Khoan đi ra ngoài đã Mặc kệ em, tự em đi được Em có cảm tưởng mấy hôm nay Mọi người muốn giấu em chuyện gì đó Cả anh cũng vậy, vậy thì tự em sẽ đi tìm hiểu Không được, em phải lo cho em đã Em khỏe rồi Không cần anh lo Tại sao anh cứ ngăn cản em Anh lấy quyền gì chứ, buông em ra đi." Giả Mặc Quốc Tuấn vẫn điềm đạm, nhưng giọng nói cứng như thép. "Em muốn tìm hiểu chuyện gì, anh không cản, nhưng anh không cho phép em rời khỏi phòng lúc này, nhất là tìm cách đến gặp anh ta." "Anh không có quyền." Thu Vân la lên, ngay lúc đó Huệ Linh bước vào. "Mày đừng có làm dữ như vậy dân. Anh Tuấn không cho là có lý do, mọi người chỉ lo cho mày thôi, làm gì la vậy?" Thu Vân bườn mình, buông mình xuống gối, mệt mỏi. Lý do gì? Thầy mày ráng nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi tìm hiểu sao? Thu Vân có vẻ bị khích động trở lại. Cô nói như hét. Vậy thì ta, mọi người làm ơn nói cho tôi sự thật đi. Tại sao cứ giấu giếm hoài vậy? Tao đang muốn chết đi cho rồi. Bao nhiêu đây chưa đủ sao? Huệ Linh nhìn Quốc Tuấn như khó xử, rồi nói thẳng. Được rồi. Để tao nói, anh tuyên bố quỷ bỏ đám cưới rồi. Gia đình anh ta làm giữ với dì Xuyến. Vì họ đổ lỗi, mày làm hại con của họ Đấy, chuyện là như vậy đó Mày biết lúc này thì có lợi gì chứ Thu Vân rụng rời nhìn Huệ Linh Rồi thì thào Có chuyện đó nữa sao Cô lẩm bẩm trong nước mắt Thật là kinh khủng Tại cái tên điên đó mà ra cả Nãy giờ Quốc Tuấn vẫn lặng thinh Theo dõi phản ứng của Thu Vân Thấy cô không la hét nữa Anh có vẻ yên tâm hơn Trước sau gì em cũng phải đến nói chuyện với anh ta Nhưng đang yếu sức thế này, liệu em có chịu nổi vết thương mới không? Cách cư xử của anh ta không làm em đau về thể xác, nhưng sẽ chết theo cách khác. Em biết sớm thì có lợi gì chứ? Thu Vân vẫn nằm yên. Huệ Linh nhìn cô lo ngại. Mày nghĩ gì dạ dân? Còn gì nữa đâu mà nghĩ? Tao không muốn nhớ tới cái gì nữa hết. Huệ Linh thở dài, nhăn mặt. Tao không hiểu nổi tại sao anh ta từ hôn, anh ta giận cái gì chứ? Mày có lỗi gì đâu? Hay là anh ta sợ liên lũy? Theo anh thì tại sao? Anh Tuấn? Quốc Tuấn lắc đầu đâm chiêu. Anh không biết. Và anh bỏ ra hành lang đứng. Trong phòng, Thu Vân khóc lặng lẽ một mình. Huệ Linh hết nhìn ra ngoài cửa, rồi nhìn đến Thu Vân. Thỉnh thoảng lại chép miệng rầu rỉ. Cô ngồi bó cối ngẫm nghĩ một mình, và nhớ lại hình ảnh lúc đám cưới Thu Vân mà nổi gai ốc khắp người. Thu Vân bước vào phòng khách. Cô khẽ gật đầu chào bà Quỳnh, nhưng cô chỉ được đáp lại bằng cái nhìn lạnh nhạt, đầy ác cảm. Bà bảo cô ngồi chờ, rồi biến mất sau cửa. Nếu không nghe Huệ Linh nói trước, có lẽ thái độ đó sẽ làm Thu Vân chới với, bị xúc phạm. Nhưng cô đã chuẩn bị tinh thần, đợi điều tồi tệ nhất, nên sự thay đổi đó không làm cô bị sốc lắm. Một lát sau chuyên đi ra, Thu Vân ngẩn nhanh đầu nhìn anh, chờ đợi thái độ của anh, và cô được tiếp đón bằng một thái độ khách sáo. Xin lỗi đã để cô chờ lâu. Cô ra viện lúc nào vậy? Đã khỏe hẳn chưa? Mặc dù đã biết trước vậy, vậy mà ngôn ngữ của anh vẫn làm Thu Vân thấy bàng hoàng. Cô nuốt nước miếng, cố nói bình thường. Em khỏe rồi, hôm đó anh có sao không? Chỉ bị trầy chút thôi, không có gì đáng kể. Anh không hề hấn gì, vậy mà không thèm đến thăm em. Em không tưởng tượng nổi anh có thể bỏ mặt em như vậy, quay lưng nhanh như vậy. Thu Văn nghĩ thầm một cách đau đớn, cô lắc mạnh đầu, cố tránh để đừng bị xúc động. Bây giờ là lúc nói chuyện bằng lý trí, chứ không phải bằng sự yếu mềm tình cảm. Chuyện thản nhiên, đốt, thuốc hút. Chúng ta nói chuyện chứ? Vâng, em đến chỉ để nói chuyện của mình, em đã nghe ý định từ hôn của anh, chuyện đó làm em đau khổ vô cùng. Tôi cũng vậy, nhưng tôi không dám phiêu lưu cưới một người mà tôi không hiểu hết về cô ta. Cô đã làm tôi hình ảnh sụp đổ, tôi có thể bỏ qua quá khứ của cô, nhưng không bỏ qua sự dối trá. Em không hề dối trá." Tôi kêu lên, chuyền cười mỉa mai. Dùng từ đó hơi nặng phải không? Nếu nói nhẹ hơn là không thành thật, rõ ràng cô cố ý giấu giếm, lừa gạt, liệu tôi có thể tin cậy để sống suốt đời với một người như cô không? Có lẽ sai lầm của em là không kể chuyện đó với anh. Em không biết lý giải tâm hồn đó thế nào. Nhưng nếu biết có chuyện như vậy, chắc chắn em sẽ nói trước điều đó. Bây giờ muộn rồi, tôi không cần nghe giải thích. Tôi chỉ hiểu một điều là ngay từ đầu cô đã không thành thật, và tôi không muốn sống với cô. Dĩ nhiễm chia tay, như vậy, làm tôi thanh thản hơn. Thu Vân nói nhỏ, xin anh khoan quyết định, cho em một thời gian nữa đi. Lúc đó anh hãy suy nghĩ để khẳng định lại chính anh. Là anh có thật sự thanh thản không? Nét mặt chuyên vẫn lãnh đạm. Tôi không muốn bị vướng bận nữa. Tính tôi là vậy. Trong tình cảm, tôi muốn mọi thứ đều rạch rồi. Yêu là yêu, không là không. Không thể lấp lửng. Không phải vậy đâu. Tình cảm không phải là bài toán. Rồi anh sẽ hiểu điều đó. Cái đó em đã từng trải qua rồi nên em biết. Em xin anh, đừng có khăng khăn như vậy. Bao giờ cô rảnh? May được không? Thu Vân hoang mang, anh muốn làm gì? Tôi muốn chúng ta ly hôn ngày, chỉ vì mới đăng ký chắc không cần thủ tục rắc rối đâu. Xé bỏ giấy đăng ký kết hôn tại phường là xong, sau này không sợ bị rắc rối. Thu Vân tuyệt vọng nhìn chuyên, cô cố gắng thuyết phục, đừng làm như vậy mà anh. Ngược lại, tôi muốn giải quyết càng nhanh càng tốt, đã không thể sống với nhau thì kéo dài để làm gì? Thu Vân liếm mồi, thu hết can đảm hỏi thẳng, có phải sợ anh ta không? Chuyên điềm nhiên. Nếu như vậy thì sao? Tôi không muốn sống với một người mà lúc nào tính mạng cũng bị đe dọa. Thu Vân im lặng. Cuối cùng thì điều cô nghi ngờ là có thật. Tuy nhiên cô cũng cố gắng lần cuối cùng. Em nghĩ khi đã yêu nhau thì không có trở ngại nào có thể cản được và anh ta không đáng để anh đánh đổi với em. Không, tôi không dám phiêu lưu. Và tôi nghĩ nếu cô không hứa hẹn gì chắc anh ta không phản ứng điên cuồn như vậy. Anh hiểu lầm rồi. Thật tình là em không quen, quen biết anh ta. Đó là một người bất thường, bị tâm thần. Chuyên nhìn cô ghê sợ. Trước đây cô thác loạn tới mức giao du bừa bãi như vậy sao? Có lẽ đó là lý do để người yêu cô tìm đến người khác. Thu Vân lặng người, ngồi im. Rồi cô cười khẽ. Khi đã nghi kỵ em, thì anh suy luận cả những điều tồi tệ nhất. Em biết có nói anh cũng sẽ không nghe. Thôi được, em sẽ không thanh minh gì cả. Tôi cũng không thích nói nhiều, điều làm tôi sợ nhất là phải nghe lý giải, trách móc và đổ lỗi cho nhau. Tốt hơn hết là mỗi người tự trọng một chút, đừng trách gì nhau cả. Thà anh cứ điều tra cho cặn kẽ, nói nặng em cũng được, rồi hàn gắn lại, anh giải quyết thẳng thừng như vậy, em thấy uất ức lắm. Tùy cô, anh phải hiểu một điều, em không có lỗi trong chuyện này. Tôi chỉ hiểu một điều, cô đã lừa dối tôi để cuối cùng là hậu quả như vậy. Nếu hôm đó anh ta thành công, Thì bây giờ gia đình tôi và cô đều đau khổ. Cô có nghĩ đến chuyện đó không? Thu Vân hỏi với vẻ buồn rười rười. Em muốn biết, anh có còn coi trọng tình cảm của mình không? Hãy nói thật với em đi. Em nghĩ khi anh đã quyết định cưới em, tức là anh cần em, mà nếu đã cần, thì anh không thể vì một người loạn trí và quyết định xa em. Có lẽ tình cảm đã hết rồi Vân à. Bây giờ tôi chỉ còn thấy nhẹ nhàng vì thoát chết, và tôi không muốn cái sợ đó đeo đẳng tôi suốt đời. Sao anh không phản ứng tích cực hơn một chút? Sao không làm gì để bảo vệ tình cảm của mình? Trốn tránh đâu phải là cách hay nhất? Thấy vệ mặt chuyên không mảy may sao động, cô thở dài. Anh có nghĩ rằng, đến một ngày nào đó anh sẽ hối hận không? Tôi nghĩ là không. Và bây giờ, điều tôi cần nhất là quỷ bỏ cuộc hôn nhân này. Hy vọng là cô đừng làm khó tôi. Đến bây giờ, em mới nhận ra, ở Anh, mọi cái đều phải hoàng mỹ, theo một khuôn mẫu nhất định, Anh không chấp nhận những dướng mắt trong tình cảm. Em biết chắc rằng một ngày nào đó anh sẽ hối hận. Chuyên cười lãnh đạm. Tôi tin là tôi không hối hận. Từ trước giờ tôi luôn tin vào cách giải quyết vấn đề của tôi. Và tôi chưa bao giờ bị sai lầm. Thu Vân ngồi gục đầu nhìn xuống gạch. Trong vô, trong cô vừa là cảm giác cuốn cuồng muốn thuyết phục, vừa là cảm giác mệt mỏi muốn buông xuôi. Cuối cùng cô ngước lên định nói. Nhưng rồi nhìn vẻ mặt trơ lạnh của Chuyên. Cô quyết định đứng lên Tiếc là anh không chịu hiểu vấn đề Đầu óc anh tỉnh táo quá Em đành chịu thua anh luôn Anh cứ viết đơn đi Em sẽ ký tên Nói xong cô đi thẳng ra cửa Không dám quay lại nhìn xem anh phản ứng ra sao